Quick and Snow show Snow ์ chào các thính giả yêu mến của ว่นี n นี่นี n นี่นี่ของด้ và xin chào Quick của Snow, ừ m chán quá. Tại sao khi Snow nói Quick của Snow lại không có ai phản đối vậy nhở? Quick không có khả năng làm cho một cô gái nào ghen tuông muốn sở hữu à? Ai mà có thể sở hữu được Quick này chứ? Ai mà có thể kêu gạo như bao gạo vậy chứ? <cười> Đọc thư đây này. Đây là email của Dương Thị Mai, số điện thoại 098724 sao sao sao, địa chỉ mail s i t 1 8 1 0 a g m a i l c o m gửi Hải Minh 0976607 sao sao sao. gửi ông anh trai kiêu ngạo như bao gạo của em. m ù a mùa đông nữa lại sắp đến rồi anh nhỉ. tuy nhiên năm nay em không còn được cảm nhận cái lạnh mỗi buổi sáng chui đầu ra khỏi chăn nữa rồi. em rất yêu mùa đông vì em sinh vào mùa đông. sài gòn thì lúc nào cũng đầy nắng và gió, kèm theo những cơn mưa bất chợt vội đến rồi vội đi. em nhớ mùa đông đất bắc nhớ những ngày em đi học mà tay c ó n g đến nỗi không cầm nổi cây bút nhớ những lúc bạn bè tụ tập ngồi cạnh nhau s á t sạt sịt x ị t vừa buôn dưa lê vừa truyền hơi ấm cho nhau và em cũng nhớ đến anh, my first love, những kỷ niệm những ngày cuối mùa đông khi chỉ còn những cơn gió se se lạnh đối với em thật quý giá mà em không thể nào quên. em và anh yêu nhau là một sai lầm, nó đã khiến cho không chỉ em với anh mà còn những người thân trong gia đình đều hết sức mệt mỏi và đau khổ. nếu được quay trở về quá khứ, dù rất yêu anh, nhưng em sẽ chỉ làm em gái của anh thôi. để giờ đây mọi người có thể đối mặt được với nhau dễ dàng hơn. để khi về quê em có thể chạy ngay ra nhà anh, cùng anh và mẹ anh nằm đắp chăn xem tivi. em không thể nào quên được những giây phút bình yên và hạnh phúc đó. Sau khi yêu nhau rồi chia tay, mọi việc đối với em thật khó khăn. Ừ, khi chia tay em luôn tỏ ra bất cần, làm như mình không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Em không nhắn tin, gọi điện cho anh vì em quá hiểu anh. Em muốn em mãi là quá khứ tươi đẹp của anh. Em rất muốn quay lại cái thời hồn nhiên khi mà hai đứa chưa có tình cảm với nhau. Lúc đó rất vui đúng không anh? Anh à, giờ đây em chỉ muốn làm em gái của anh thôi. Em muốn có một người anh trai để cho em có những lời khuyên khi em đứng giữa những sự lựa chọn, để bầu bạn những khi em buồn. Em chỉ cần thế thôi. Anh là người có lỗi với em mà tại sao anh lại lạnh lùng được như vậy chứ? Em tạo cơ hội cho anh rồi đấy. Nếu nghe được những lời tâm sự này thì hãy nhắn tin ngay cho em nhé. Và mình sẽ mãi là anh em tốt. Gửi đến anh ca o khúc Call m a y b e của c o r l y Rae Jepsen. của Vũ Thị Thanh Tuyền số điện thoại 0 9 í n b 8 s sao sao sao ở địa chỉ xương rồng gai scacomgmail com gửi sói số điện thoại 0976 989 s sao sao sao anh hỏi em anh có gì là của em không anh là người yêu của em vậy chưa đủ sao anh anh hỏi em có cần phải làm thế với anh không em sẽ làm vậy với anh bởi em sẽ thấy có lỗi với những người sinh ra em nếu em làm khác đi anh có hiểu em em biết anh yêu em nhiều hơn em yêu anh thế nên lúc nào anh cũng muốn nghe em nói em yêu anh còn em thì không phải lúc nào cũng nói câu ấy nhiều lúc em tỏ ra vô tâm với anh em xin lỗi nhưng con gái mà anh luôn muốn người mình yêu quan tâm mình nhiều hơn thế và đây là cái cách của em để anh quan tâm em dù biết anh đã quan tâm em quá nhiều nhưng khi yêu hình như người ta đều như vậy anh ạ em có cảm giác chúng mình cứ gượng gạo thế nào ấy chẳng quen tẹo nào anh ơi em yêu anh n g ờ i đến anh ca khúc It Hurts của y a n g Park <cười> มาจี้จุรีย์วาม금방가줄게หึหึ걱말다시는나안울어이제는나도싫어사랑따윈싫어이렇게날그냥세워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 Tình cảm bắt đầu giống như việc gieo một cái cây bé con vào đất, nó có thể lớn lên, có thể cựa mình, bám rễ sâu vào tim bạn theo năm tháng. Tiếc rằng chuyện yêu đương không phải lúc nào cũng như trồng cây. q u y c t rất mát tay làm vườn, nếu như các bạn còn nhớ câu chuyện cây dưa lê, nhưng cũng vẫn quyết ấy, chả gieo trồng được một cái mầm nào vào trái tim của một cô gái cả. Ngược lại, q u y c t luôn vất vả để n h ổ i những cái mầm nảy nở một chiều trong tim mình. q u y c t n h ờ t h ế nên m ớ i có câu chuyện thế này. Thật ra tình cảm đôi khi chỉ là chuyện của một người. người còn lại chỉ là thói quen, thế nên mới có chuyện yêu thương từ xưa đến giờ chỉ luẩn quẩn trong cái vòng tròn cảm xúc từ đắm say sang tẻ nhạt rồi thay đổi và buông tay. Dĩ nhiên không phải ai cũng buộc đi hết vòng luẩn quẩn ấy, nhưng đã là yêu thương thì lúc nào cũng có sẵn một l ầ n d a n h bấp bênh giữa thủy chung và phản bội. Chính ở nơi ấy, điểm dối lừa, mấy ai biết cố gắng giữ mình đừng bị hụt chân. Tôi biết cả cuộc đời này có thể tôi sẽ không thể yêu người khác như đã từng yêu anh ấy, nhưng có những thứ một khi lỡ mất đi sẽ không có cách nào tìm lại được nữa. Chính là như thế, biết rất rõ ràng, cho nên không chấp nhận đối mặt. Trước đây tôi không tin vào những tình yêu làm người trong cuộc như chết đi sống lại khi tình yêu của họ tan vỡ, và tôi cứ nghĩ những chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trên phim ảnh. Sau này mới biết có những thứ mong manh không có cách nào bù đắp, không có cách nào tìm lại được. sau hơn một năm qua, tôi nghĩ mình có thể hoàn toàn nguội lạnh với tất cả những mối quan hệ đang diễn ra xung quanh anh. dù anh có đang hẹn hò với ai đi chăng nữa, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh anh chụp cùng người yêu thôi thì tôi lại rơi nước mắt lúc nào không hay. vì tôi cứ cho mình tự hy vọng những điều viển vông. rõ ràng tôi có thể gọi điện cho anh, còn có thể nhìn thấy anh, nhưng tôi đã không thể làm vậy, vì tôi biết mình đã hoàn toàn mất anh. tâm trạng của tôi giờ đây giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ, sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất, ngói vụn. bụi tung bốn phía tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng thương tình cảm nào vốn dĩ cũng đáng trân trọng nhưng tình cảm nào cũng có thể đẩy mình rơi xuống vực thẳm và khiến mình tin rằng mình chính là kẻ khờ dại nhất đời là vậy đó và tôi sẽ dùng cả trái tim để ghi nhớ từng khoảnh khắc bên anh không đòi hỏi gì hơn dặn lòng đừng vì tương lai mà sợ hãi để bất cứ khi nào cảm thấy đủ n h à m chán hay mệt mỏi tôi có thể buông tay ra và quay đi một cách nhẹ nhàng cùng với ca khúc Gravity của Selabrace Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I s a y l l do, I still feel you here till the moment I. So much, and to drown in your love, and not feel your. Everything. Email của Tô Thị Hương, số điện thoại 0985 912 xong xong, xong, địa chỉ Hương TT 0807 Y a c o g m a i l c o m gửi Ngọc trực. Xin lỗi ông, người bạn Phương x a xa thật xa rồi, ngàn lần xin lỗi ông rất rất nhiều. Đúng là trước giờ tớ với bạn không phải là quá thân thiết, tớ và bạn cũng mới quen nhau trên Quick a n s o thôi, không nói chuyện quá nhiều. Nhưng tớ biết bạn là một người rất tốt, rất quan tâm đến mọi người, một người trầm tính nhưng rất sâu sắc. Người bạn cùng sở thích yêu màu hoa đỏ. một người bạn tốt như vậy mà tớ lại quá vô tâm với cậu, ân hận lắm, thấy trách bản thân mình lắm lắm khi đã quá thờ ơ với bạn, tự trách bản thân khi đã nhiều lần không để ý đến những tâm sự của cậu, khi cậu nhắn tin tớ cũng đã không thực sự chú ý đến những tin nhắn đó và nhiều khi đã làm ngơ không trả lời tin nhắn của cậu, tớ thật sự thấy mình ngu ngốc quá, bây giờ thực lòng thấy rất đau buồn, hối hận lắm, biết cậu sẽ phải phẫu thuật vậy mà cũng vô tâm không nhắn nổi một cái tin động viên hỏi thăm. thấy mình thật tồi tệ đến bây giờ hối hận thì quá muộn rồi biết rằng viết những dòng này sẽ trả khi nào cậu đọc được nó vì cậu đã đi thật xa rất xa nhưng mong rằng ở nơi xa ấy một thế giới khác cậu có thể bình yên nơi ấy sẽ không có niềm đau và nỗi buồn nữa cậu ra đi để lại một nỗi đau lớn cho gia đình bạn bè và đặc biệt là một nỗi buồn rất lớn của đại gia đình q u i c k a n d Snow Show còn riêng bản thân tớ nữa tớ sẽ luôn cầu nguyện cho bạn và mong rằng cậu đừng tha thứ cho tớ. Sự ra đi của cậu sẽ là bài học rất lớn trong cuộc đời tớ. Hãy bình yên nơi ấy nhé, bạn tôi vĩnh biệt. I have a dream của Westlife. Help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future. Even if you fail. thư của Lê Đức Ngọc số điện thoại 0166 903 t s a o sao sao sao địa chỉ Lê Đức Ngọc g t v t a g m a i l c o m lại một hôm nữa anh không ngủ được những ký ức t r ợ t ùa về trong anh thấy khó chịu quá đi đành dậy ngồi o n l i n e với một nick mà chẳng có ai là bạn bè ngoài em thật sự bây giờ cũng chẳng biết nói như thế nào và làm như thế nào để tốt cho tất cả thật sự bây giờ anh rất nhớ em với những ngày tháng đã qua, cái ngày mà ta q u ấ n quýt bên nhau không rời một phút nào và những lúc không ở cạnh nhau thì luôn để ý từng hành động của nhau. thật sự là những ngày tháng ý nghĩa, chúng ta đã yêu thương hết mình cùng nhau vun đắp mối quan hệ này. Thời gian qua anh em mình chưa giận nhau hay cãi nhau lần nào, nhưng em muốn kết thúc vì một số lý do nào đấy. Hôm đó thức trắng đêm, chờ trời sáng để có thể bắt xe lên trường gặp em, chỉ vì không muốn mất đi một người như em. Anh chỉ muốn lên ngay lúc đấy để ôm em thật chặt và sẽ không bao giờ để em bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng bây giờ em lại muốn anh quên em đi. Theo em phải mất bao nhiêu lâu để quên một người không thể quên, một người đã in sâu vào tiềm thức của mình? Phải mất bao lâu đây? Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm hay là cả đời này vẫn không thể quên? Chắc anh không quên được em rồi. Dù sau này ra trường không còn được gặp lại em, nhưng tình cảm của anh vẫn như vậy. nhưng anh cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của riêng em đâu thương ai yêu ai là quyết định của em mà em nói em hết yêu anh rồi không sao anh không trách em đâu như vậy thì anh có buồn một chút nhưng nó cũng cho anh thấy được là anh đã không nhìn nhầm người nhưng do anh quá khờ nên không thể giúp gì được cho em đến việc lắng nghe tâm sự của em anh còn làm chưa xong thì còn làm được gì nữa anh gà quá cùng với gà không sorry that i love you That I tried for your smile, for making you think that I was worth the while. So your love, love, love, love, love would be mine. For sending your flowers and holding your hand, that no one was there to take a stand. But the love, love, love. I'm so sorry that. Sorry for making you love me and saying goodbye. For being the one that taught you how to cry. để được nghe lại những chương trình Quick and Snails được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 mươi h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Email gửi tới địa chỉ gió và cỏ 0 166833 t s a sao sao sao ở địa chỉ cỏ dại gạch dưới yêu mưa 9 h í n x a gmail com. Có những k ý ức chỉ mãi là k ý ức để rồi chết dần theo năm tháng. Có những k ý ức.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 Hà Nội mùa này đẹp lắm, biết không anh? Những con đường tấp nập đèn xanh đỏ, những quán vỉa hè trà chanh chém gió, những người bạn hiền quá đ ỗ i thân yêu. Hà Nội mùa này chắc anh cũng đã vui hơn xưa, không chạnh lòng khi đọc lại những câu thơ tình viết vội, chẳng giận lòng suy mây chiều đưa lối, dòng tin mưa kìa em soạn rồi để dở i a n g Hà Nội mùa này, Hà Nội của em thôi, chẳng còn con đường nhắc tên ký ức. Hà Nội hôm nay là mùi hương thơm phức. của tình người của nắng gió anh ơi hà nội mùa này chắc đã giống những mùa sau hmm, snow này hmm. người ta bảo đau khổ nhất không phải là khi bị ai đó từ bỏ mà buộc phải từ bỏ một người mà buộc phải từ bỏ một người mà trong lòng vẫn còn yêu snow không biết quyết là người nặng tình như thế đấy mà phải thôi với mấy vật nhỏ bé như cái tẩy đoạn bút chì mà quyết còn không nỡ rời nữa là quyết phải biết dứt bỏ từ những cái nhỏ nhất thì mới không mãi đau vì thất tình chứ ai bảo snow tôi thất tình tôi chỉ giúp đọc lên một lá thư thất tình thôi Người ta bảo đau khổ nhất không phải khi bị ai đó từ bỏ mà buộc phải từ bỏ một người mà trong lòng vẫn còn yêu. Vì thế anh biết đấy, em là người đau khổ hơn. Hơn một năm qua em đã sống không tốt, em biết vậy. Hôm nay khi Hà Nội trở lạnh, anh nói đã yêu một người con gái khác, em thật sự đã vỡ hòa, tìm đau nhói nhưng em vẫn cố gõ được tin nhắn để xem đi. Anh có quyền như vậy mà. Rồi em cũng sẽ lại yêu, vẫn luôn như vậy. Em cầu chúc anh hạnh phúc. Em đã gói ghém lại những lá thư tay, những món quà anh gửi tặng cho chúng vào một góc kỷ niệm và quên anh ngay từ lúc này. Anh bảo anh không tốt đâu, em hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Em chỉ muốn reply lại ngay rằng những hạnh phúc của em chính là anh. Em không sen được và tim em vẫn nhói. Nhưng anh hãy an lòng nhé và luôn hạnh phúc. Em sẽ cố học thuộc bài học đó, phải xa anh, cần sống tốt một mình. Em không hờn giận, không trách móc. không nhớ nhung hay hối tiếc nữa gửi đến anh bài thơ cuối là mùa cuối em còn nghĩ về anh như một người em luôn yêu email của nguyễn phương thủy ở số điện thoại 0 h ô 5 1 5 h sa sa sao ở địa chỉ yêu cả thế giới a gmail.com gửi trần đức thắng số điện thoại 098 929 sa s sao địa chỉ đức thắng championship a gmail.com cùng với ca khúc love takes time của maran carry <cười> t o read i t your own. Now wander around, feeling down and c u g h trying to believe that you're gone. Love takes time to heal when you're hurting so much. Couldn't see that I. Love. Oh, i e x t time. i của Elena số điện thoại 098212 sao sao a ở địa chỉ chân n h ặ t hàng acom@gmail.com gửi cha yêu. Bởi vì cuộc sống là một cuốn phim có vui có buồn, có cao trào có hạnh phúc cũng như nỗi đau. Tuổi thơ con phải học đi học nói, lớn lên chút nữa con phải học chữ học đánh vần, rồi thời gian qua đi con phải học tiếng nói cảm ơn và xin lỗi mọi người xung quanh. Rất nhiều điều cần phải học trước khi con bước ra đời và có những bài học. xin cha đừng bao giờ quên. có lẽ nếu thiếu đi nó, có thể con gái của cha sẽ vấp ngã mất. Xin hãy dạy con biết yêu. tuổi mới lớn với vô vàn cám dỗ, con sợ mình sẽ dành tình yêu cho một anh chàng đẹp mã hay một gã ga lăng nào đó mà quên mất những yêu thương khác. Xin cha hãy dạy con biết cách yêu gia đình, biết cách đánh thức tình yêu đó giữa dòng đời lắm những ngã rẽ này. xin hãy dạy cho con, xã hội chỉ mang lại cho con ánh hào quang chớp n h o á n g những danh vọng cao sang, những người bạn đồng hành, những mối tình chắp vá, mà chỉ có duy nhất một tình yêu được gắn mắc vĩnh hằng, đó chính là tình gia đình. Xin hãy dạy con biết hát. Người ta nói, nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc, thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau. thì con không muốn mình phải giả tạo như vậy, cha. Như cuộc sống là một cuốn phim, có vui có buồn. có cao trào có khúc mắc có hạnh phúc cũng như nỗi đau làm sao có dám hứa với cha sẽ luôn sống thật với cảm xúc của mình đây vậy xin cha hãy dạy con hát để những lúc hạnh phúc vụng về hay nỗi đau khiếm khuyết con sẽ hát để tiếng hát trở thành đại diện hợp pháp của tâm trạng thành vật cản tuyệt vời của nước mắt và công cụ tốt nhất lắp đi tiếng cười để tiếng hát đó sẽ thay lòng con nói lên tất cả xin hãy dạy con mạnh mẽ con sẽ có những mối tình sẽ có những lúc hạnh phúc cặp kè cùng tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lúc tình vỡ tình tan và lòng vỡ lòng đau con gái của cha dù g a n l ì đến đâu cũng sẽ rất khó để cãi lại lý trí khó để xoa dịu nỗi nhớ khó để vỗ về con tim và khó để ngăn cản nước mắt xin cha hãy dạy con mạnh mẽ dạy con nghĩ về những điều tốt đẹp về những bến đỗ bình yên về một tương lai tươi sáng về tình đi là tình dĩ vãng mà chỉ có mở lòng mới đón được tình mới xin cha hãy chỉ cho con thấy bi lụy vì tình là cái bi lụy ngu ngốc, chết vì tình là cái chết ngu si và gục ngã vì tình là một kẻ yếu đuối. chỉ như vậy con gái của cha mới mạnh mẽ hơn nhiều trong từng bước đường đời. Xin hãy dạy con cân bằng, rồi sẽ có một ngày con vì công việc mà quên về thăm mẹ vào một ngày cuối tuần, sẽ có một ngày vì t i ệ c tùng mà con quên mất đang ở đâu đó có người ngóng trông cú điện thoại của con. sẽ có một buổi tối vì công văn giấy tờ mà có quên mất chúc ai đó ngủ ngon, làm cho họ trông chờ và có đâu một ngày vì công tác mà con quên về thăm mẹ khi đau ốm, con thấy nhói lòng khi nghĩ về những điều đó, khi tưởng tượng đến cảnh dòng đời và dòng xoay cơ m á o gạo tiền sẽ cuốn con đi mất. Xin cha hãy dạy con cách cân bằng thời gian, cách né mình khỏi những vòng xoáy để những yêu thương quanh mình không bị con làm tổn thương chỉ bởi cái gọi là bận. và con cảm ơn cha đã luôn nắm tay con trên những bước đường đời đỡ con dậy những lúc con vấp ngã và luôn cho con niềm tin vào cuộc sống cha học phí cho tất cả những bài học ấy con sẽ chỉ trả lại cho cha hai chữ ơn đời cha là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho con cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy con có cha để thể hiện yêu thương nhưng tiếc là yêu thương muộn màng vì ba kính yêu đã không còn bên con trên những bước đường phía trước nữa rồi tạm biệt ba kính yêu của con ขอ mong cha u ô น bình an và hãy mang bình an đến cho con nhé. c ù ้ g với c ค k h ุ c Happy ever của Brandi Understand. Have you ever had someone steal your heart away? You give. này không đi chợ cũng phí. Đi chơi với Snow chán chết, toàn đi mua hàng. Mùa này lại m u a sale ọp nhiều ấy chứ. Đi á là phải đi thật. Thật là thế nào? Là đi bất cứ nơi đâu, chứ không phải mua bất cứ cửa hàng nào. Đi là từ bỏ khoảng không gian chật hẹp quen thuộc, khoác ba lô lên vai và bắt đầu một chuyến đi mà thậm chí chưa định điểm đến. Cứ đi vô định như mộng du thế, á có phải điên? Đúng Snow. À mà phải thôi, <cười> khi người ta trẻ, người ta cho phép mình điên điên. Còn Snow lúc nào cũng đòi 5 m sao mới chịu s a o tôi nói gì sai? Tôi thích tiện nghi thì có gì sai? Không sai, nhưng không thích hợp để đi chơi với tôi và với nhiều người khác nữa. Nghe đây này, ngày gió gió c a o ô cửa lớn gió luồn khai cửa nhỏ thổi tung gấu váy em thẹn m ơ n trớn trên những hữu hạn tàn phai tôi thích lang thang giữa những ngày tháng như một kẻ chẳng bận tâm đến những rối ren tựa vô vàn sợi len mà vì vô tình hay hữu ý cuộc đời giăng mắc vào mình. tôi thích lang thang những mùa gió lộng, giữa đêm khuya hay mờ sáng. Tôi thích đặt những bước chân vô định trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ hai quay lại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi lượm lặt vào tim cái hứng khởi của một kẻ sẵn sàng khoác balo lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổi trẻ cuồng dại. Và trong cái sự lang thang của mình, tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn khiến mình như chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu và rối ren vì đâu. tôi không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ hân hoan và nồng nhiệt, thế nên tôi cho phép mình không sợ hãi, không chìm vào bất cứ điều gì. Cuộc sống này rối ren thật đấy, nhưng tôi hài lòng với một cuộc đời không cam kết. thế nên tôi đi với niềm tin rằng việc phát triển cuộc đời của một con người là điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi cuộc đời đó chỉ thuộc về riêng tôi, một mình tôi. ngày khi lang thang trong chính giấc mơ của mình, tôi bắt gặp một tôi không cười. ngày tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở d giang nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối phố Hà Thành đâu rộng dài mấy nỗi tuổi trẻ giống như một cơn mưa cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa tặng một cô gái đặc biệt ký tên Bùi Văn Đạt số điện thoại 0983133 sao sao sao ở địa chỉ đồng hồ sai dây gạch dưới 133 a.com o o h gửi thủy số điện thoại 01659725 Sa ซ sao พร้ c มกับก้เข้า "Seven South" của Taylor Swift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 q u i t and snow s o